chúng ra tay và nhanh chóng đánh bay đao của bọn tùy tùng Trịnh Khắc Sản. Nico áo trắng tuy bị thương nhưng vẫn gắng tỏ ra bình thản, do vậy tang khách chưa dám tấn công, y tỏ ý để tham gia họp thêm, gọi rượu thịt ra ăn. Bí tiểu bảo tân cơ nhất động, vào bếp kính đáo pha môn hạng dược vào bình rượu, cho tiểu nhị nếm mạt và y mang ra cho bọn Lạt Ma uống vào. Một tên Lạt Ma mập đã sàm sỡ với A Kha. vì tiểu bảo tức giận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 Khiến y suýt ngất đi quát. Rồi có nói không? Lại đánh thêm trưởng nữa. di tiểu bảo thấy y hai má sương dù. Trong lòng vô cùng khoang khoái kêu lên. Tịnh công tử. người đưa các vị Phật gia đi lấy sách đi. Ta thấy người khoét lỗ dưới đất trong cách điếm đó. Có phải để chuồng giấu kinh thư không vậy? Tăng kết mừng nói. Ây <cười> đồ. Thế con bao giờ cũng nói thật. Giải y đi thôi. Tên lạc ma kia nói. Dạ lại tác tỉnh khách sẵn một cái. A Kha không nhịn được nữa, chui ra ngoài đống rơm la lên. Thằng nhãi này chuyên bịa đặt, các ngươi đừng tin y. Vì công tử kia trước nay chưa từng thấy bộ kinh thư đó. Di tiểu bảo cúi đầu nói khẽ. Ta vì muốn cứu sư thái và cô nên để Trịnh công tử dẫn họ đi. Ta không cần ngươi cứu, nếu dương quang cho Trịnh công tử là muốn hại mạng y. Tính mạng của sư thái và cô quan trọng gấp ngàn vạn lần tính mạng của Trịnh công tử.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 Lập tức dẫn hết nội lực ra bụng dưới Di tiểu Bảo tay áo bên phải đột nhiên phất ra Bọn tan kết thấy phát quyền không có chút sức lực nào như thế Lại cùng cười ầm lên Tiếng cười chưa dứt bỗng thấy tên lạc ma kia thân hình loạn trạng một cái Di tiểu Bảo nói Bây giờ người đánh đi Tên lạc ma kia đột nhiên ngã giật ra nằm xuống đất không động đậy nữa Bọn tan kết cả kinh nhất tề sớm tới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 Cương thượng rồi, thế bà vợ ngoan. A Kha tức giận nói, không có. Cô lại định chối, không phải là anh Hùng Hảo ác nha. Không phải thì không phải, đã làm sao? Nhiều cô áo trắng thấy dì tiểu bảo đánh một quyền nhật tiên tên là Ma Song, thì máu ngực y ứa ra, lão đảo mấy cái...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 Sư phụ, thần công tinh lưng con cũng đã luyện thành rồi. Ngươi xem kìa, hắc thanh đao hất lại giết chết hay quá hay quá. Thật ra thanh giới hất ngược lại chỉ làm cho Tinh Lạc Ma bị thương nhẹ ở mặt. Ba nhát chủy thủ mới là giết thương chí mạng. Ba người bọn tan kết, làm sao biết được duyên cớ bên trong, chỉ tưởng là thanh giới đao hất lại giết chết người. Quản sợ nhảy ra mấy trường, lớn tiếng kêu réo Tinh Lạc Ma kia.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 Thì bộ kinh thư cũng tan nát rồi. Y liền ném bó lửa xuống, quắc. Một dao kinh ra đi, Phật gia từ bi sẽ mở cho các ngươi một con đường sống. Người đập đầu lấy sư phụ ta 18 cái, sư phụ ta vốn từ bi sẽ mở cho các ngươi một con đường sống. Tan kết tức giận, nhặt bó rơm cháy lên ném vào trước cửa hang, một luồng khói đen đặc theo gió ùa vào, đi tiểu bảo và A đều bị khói xông vào chảy nước mắt, ho sặc sụa. Đi cô áo trắng hở yếu ớt khôi thốc nên không bị ngộp. Hai tên lạc ma kia ném rơm cháy vào tứ tóc. Di Tiểu Bảo nói: Thái, bộ kinh ấy là không còn dùng được nữa, cứ cho chúng đi, trước hết để tụi tớ nghĩ kế." "Tư tư nghĩ kế quản binh?" phải là binh." "A ho sặc sụa, không sao tranh cãi với y." Nị cô áo trắng nói, "Cũng được." Rồi đưa bộ kinh thư cho Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo lớn tiếng nói: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 rắc một ít vào thịt bàn tay bị cắt. Thân hình y che ánh mắt của Nico áo trắng và Akha, không cho họ thấy rồi lớn tiếng nói. "Tuy phụ ta nói, bộ tập nhị chân kinh lấy trong hoàng cung mà bắt kinh ra, rất quý báo. Nghe nói trong đó cất giấu bí mật cổ đại, sau khi tham tường thì có thể siêu thỉnh Phật cháo, khiến khắp thiên hạ ai ai cũng tin Bồ Tát, đàn ông đều làm quan phụ nữ đều làm đi cô, trẻ con thì làm tiểu quan tiểu Nico." Ông già thì Lúc y nói, Bàn tay bị cắt dần dần quá thành nước vàng thấm dọc kinh sách tăng kết nghe nói Bộ kinh thư này quả nhiên là lấy được Từ trong hoàng cung Trong đó lại cấp dấu bí mật trọng đại Lập tức trong lòng mừng rơn Biết xương thịnh Phật Pháp gì gì Đều không phải sự thật Chỉ sợ di Tiểu Bảo không chịu giao kinh ra Miệng cứ ba qua bừa bãi Bèn nói Xương thịnh Phật Pháp Làm rạn rỡ bản giáo hay lắm Sau khi sư phụ ta đọc xong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 Tàn kết vui mừng, tung người về phía trước Dương tay định chụp, chợt nghĩ thầm bộ kinh thư này rất quý giá Sao họ giao ra dễ dàng như vậy Trường phi trong đó có trò dối giá Chỉ sợ y, y Thừa lúc mình tới cầm kinh thư liền phóng âm khí tăng kết đang ngập ngừng Hai tên lạc ma đã nhập bộ kinh thư lên nói Sư Huynh, mẫu kinh thư này phải không Tôi đó xem kỹ xem, đừng để bị lừa Lấy phải kinh giả Dạ sư Huynh, sư Huynh nghĩ rất chú đáo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 Mấy chục con bò cạp chui vào cổ các ngươi rồi kìa. Lần này hai tên lạc ma không bị mắc lừa nữa. Một tên nói. Cái thằng nhái này, thấy chúng ta được kinh thư không trang tâm, Nên nói những cái lời quái gỡ để lừa người. Nhị sư đệ, chúng ta chỉ tiểu tập này đi, Thật không để tha mãi nó được. Tên kia lại như thấy trong cổ hơi ngứa ngấy, Liền thò tay gãi, mới gãi được mấy cái. Đột nhiên cảm thấy 10 đầu ngón tay đều ngứa, Không chịu nổi, bèn phủi phủi lên cánh tay mấy cái.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 Mi dễ ai lớn tuổi hơn? Đương nhiên đệ tử lớn hơn. Con con con lớn hơn, con lớn hơn. Được rồi, hai ngươi đừng tranh chấp. Người vào sư môn trước là lớn, giờ sao hai ngươi đừng gọi loạn a cô nương, tiểu ác nhân. Một người là Trần sư tỷ, một người là Di sư đệ. Trần sư tỷ. A một tiếng, nhưng sợ có sư phụ nên không dám chửi, chỉ hậm hực lườm y một cái, củ nạng nói: